Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ừ, nghe rõ thì tốt, chuyện dưới này mày khỏi cần lo nữa. Chỉ có khi nào chuẩn bị cơm nước thì hãy vào bếp, bây giờ thì đi lên phòng cậu 3 đi. Dạ, thưa ba. Những chuyện ngạc nhiên, dường như cái đeo bám nhạc mãi không thôi. Từ một con ở được ông Thái mua vẻ hầu hà bà Bích. Rồi thành người phục vụ cơm nước trong nhà Bây giờ lại thành con hầu cho cậu ba Dường như mọi chuyện đã được sắp đặt rồi sao ấy Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Nhãn miên man suy nghĩ Được hầu hạ cho cậu ba là điều nhãn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Cậu cậu cậu Nhãn gó cửa phòng dùng Ai đây Dạ Con là nhãn thưa cậu ba Nhãn hả hả Vào đi Vào đi em Cửa không quá Nhận vào cửa Căn phòng của Dũng trông rất sạch xe gọn gàng Anh ngồi trên bàn học Được làm từ một loại gỗ nhung đắt tiền Cành cửa sổ có vài chậu hoa sứ rất đẹp nhà lông túng Không biết nên nói gì Cô chỉ biết đứng im cúi đầu Mãi nên vài vút sau Dũng mới lên tiếng Em một biết hoa sứ tiếng nước ngoài gọi là gì không Dạ thưa Con không biết ạ Nhạn tròn xem mắt Là Blumeria Người ta còn gọi nó là Chi Đại Nguồn gốc của nó xoá xứ Từ những khu vực nhiệt đới Và cân nhẹt đới của châu Mỹ Giống giải thích Nhìn quân mặt ngỡ ngàn của nhạn Giống bỗng bật cười nụ cười tươi tăng Vậy <cười> em biết khu vực nhẹt đới là gì không Dạ không ạ Nhạn ngỡ ngàn Khu vực nhiệt đới còn gọi là cận xích đạo, là khu vực địa lý trên trái đất, nằm trong khoảng có đường ranh giới giữa hai đường trí tuyến, hạ trí tuyến ở bàn bạc cầu và đông trí tuyến ở nằm bàn cầu, bao gồm đường xích đạo. Dũng huyền thuyền Sau khi nghe những lời giảng giải của Dũng, nhàn bỗng thấy choáng vắng, ngay cả trái đất là gì và như thế nào cô cũng còn không biết. Chưa ở đó mà biết tới nhiệt đời rồi xích đạo Cô chỉ biết là mẹ cô hay kể cho cô nghe về chuyện hoa sứ Nên cô mới thích thôi Chứ hoa sứ từ đâu ra thì có ma mới biết Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Nhàn Giống như trợt hiểu ra vấn đề em, em, em không có đi học à? Dạ, nhà con nghèo lắm Nên con không có đi học Nhàn bối rối Ồ, anh xin lỗi Anh cứ ngỡ em có đi học Dũng lung, lung tung Dạ không có gì đâu ạ Nhạn cười Dũng nhìn nhạn Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cô gần đến như vậy Từ ngày mà cô mới bước chân vào nhà này thì anh thấy cô ngắm nhìn những chậu hoa sư Đối với Dũng Đó là điều từ lâu anh mong đợi Một người cũng sở thích Một người tri kỷ Phải chăng điều này đã là sự thật Nhãn à Em rất thích hoài sư phải không Nhãn tròn xe mắt nhìn Dũng Anh đang nhìn cô với ánh mắt chiều mến Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi Mà đã hàm ý rất đặc biệt Tim nhãn xe lại rung động Có phải cô đã mên anh rồi Dạ rất thích ạ Nhãn trả lời Đừng có sưng hô như thế nữa Em mới gọi là anh Dũng Dũng mỉm cười Dạ thôi, con sợ bà dày lắm Nhàn ấp ụt Không xa hô Nếu có mẹ anh thì em cứ xưng hô như bình thường Còn khi nào chỉ có hai đứa thì Xưng hô tên hay gì đó là cũng được rồi Chỉ riêng hai đứa thôi á Nhàn ngại ngộ Bộng rung đến gần nhàn anh thò thẹt Ừ, chỉ riêng hai đứa mình thôi Mình làm bạn với nhau em nha Một câu nói thôi Mà cả thời gian và không gian đều lắng động. Cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cô đã gặp đêm hôm đó bây giờ vẫn như thế. Đang ngắm nhìn cô, gần hơn rất gần. Nếu một ngày nào đó, người bạn luôn nghĩ đến, sẽ nói những lời như thế, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Đây, đây là sự thật hay sao? Nhạc thì thật, nửa khuya. Lại mà đêm khó ngủ đối với nhạc. Cô ngồi thao thức suy tư. Cho tới bây giờ cô vẫn không tin chuyện lúc sáng diễn ra như thế nào. Có phải đó là một giấc giật... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net